kinh số hai mươi lăm kinh khởi thế nhân bổn quyển một phẩm hai châu út đa la cứu lưu các tỳ kheo châu út đa la cứu lưu có vô lượng núi những núi ấy có các loại cây xum xuê rậm rạp tỏa ra các mùi hương sông khắp châu lại có các loại cỏ toàn màu xanh biếc uốn xoay về bên phải như lông khổng tước hương thơm như hoa bà lợi sư ca chạm vào mềm mại như áo ca chiên lân đề ca Cỏ cao khoảng bốn ngón tay, dẫm chân lên thì nằm rạp xuống, dở chân thì cất ngọn lên trở lại. Lại có các loại cây sanh ra các thứ cành lá, hoa quả, hương thơm. Các loài chim đua nhau ca hót, âm thanh hòa nhã chi di diệu. Trong những núi ấy, có các dòng sông chia thành bốn ngã, xuôi dòng chảy xuống, bình lặng êm ả. Không có sóng gợn, lại không chảy nhanh. Bờ sông không sâu, không cạn, bằng phẳng dễ lội. Nước sông trong sạch, có các hoa che phủ, rộng nửa do tuần, chảy đi cùng khắp. Hai bên bờ sông đều có rừng cây, theo dòng che nắng, đủ loại hoa thơm, cỏ xanh trải khắp. Có nhiều loại trái, chim chóc hót giang hai bên bờ sông có các thuyền đẹp nhiều màu khả ái đều là do bảy báu giàng bạc lưu ly pha lê hồng ngọc sa cừ mã não hợp thành các tỳ kheo châu uất đa la cứu lưu đất đai bằng phẳng không có gai gốc rừng rậm hầm hố cũng không nhà xí phẫn uế dơ bẩn sỏi đá ngói gạch Toàn bằng vàng bạc, không lạnh, không nóng, thời tiết điều hòa. Đất đai ở đây luôn luôn màu mỡ, cỏ xanh phủ khắp. Các loại cây rừng, lá thường xanh tốt, hoa quả đầy cành. Các tỳ kheo Trong châu Ước Đa La Cứu Lưu, có rừng cây tên là An Trú. Các cây đều cao sáu câu lô xá, lá dày đang khít nhau theo thứ lớp giống như mái tranh mưa không dột nên người dân châu này thường trú dưới các tán lá cây ấy có cây hương cũng cao sáu câu lô xá có cây cao năm câu lô xá có cây cao bốn ba hai một câu lô xá cây nào nhỏ nhất cũng cao nửa câu lô xá đều có các thứ lá hoa và quả các thứ cây ấy Tùy tâm người thích, phát ra các thứ hương thơm. Có cây kiếp ba, cũng cao sáu câu lô xá. Có cây cao năm, bốn, ba, hai, một câu lô xá. Cây nhỏ nhất, cao nửa câu lô xá. Tất cả đều có lá, hoa và quả. Từ hông của quả, tự nhiên trồi ra các loại y phục treo ở trên cây. Lại có các cây anh lạc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 bốn ba hai một câu lô xá cây nhỏ nhất cao nửa câu lô xá cũng có lá hoa quả các quả ấy tùy tâm người muốn tuôn ra các thứ tràn qua treo ở trên cây lại có các cây khí cũng cao sáu câu lô xá dân dân có cây cao năm bốn ba hai một câu lô xá cây nhỏ nhất cao nửa câu lô xá đều có lá hoa và quả các quả ấy tùy tâm người muốn hiện ra các loại đồ dùng treo ở trên cây lại có các loại cây ăn trái cũng cao sáu câu lô xá v v có cây cao năm bốn ba hai một câu lô xá đều có lá hoa quả các quả ấy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 treo ở trên cây. Đất ở cõi ấy có gạo thơm tự nhiên, không do cày bừa gieo trồng, tinh khiết trắng sạch, không có vỏ bọc. Khi muốn nấu, thì tự nhiên có các quả đôn trì dùng làm nồi chõ, đun bằng ngọn lửa ngọc, không cần củi. Tùy theo ý muốn làm chín thức ăn. Thức ăn chín rồi, lửa ngọc tự tắt. Các tỳ kheo, châu Uất Đa La Cứ Lưu ấy, bốn mặt chung quanh có bốn ao nước, tên là A Nậu Đạt Đa. Mỗi ao rộng dài 50 do tuần. Nước ao trong mát, ngọt ngào êm ả, thơm sạch không dơ. Có bảy lớp bờ lũy, bảy lớp thềm gỗ, bảy lớp lan can, bao bọc chung quanh, nhiều màu khả ái. Tất cả đều do vàng, bạc, lưu ly pha lê hồng ngọc sa cừ mã não hợp thành bốn phía ao đều có bờ thềm nhiều màu khả ái do bảy báo hợp thành có nhiều loài hoa ưu bát la bát đầu ma cầu mâu đầu bôm trà lợi dân dân xanh vàng đỏ trắng và màu xanh biếc dân dân hình hoa tròn to lớn như bánh xe mùi thơm ngào ngạt tỏa khắp mọi nơi còn có các ngó sen lớn như trục xe bẻ ra nhựa chảy màu sắc như sữa uống vào ngon ngọt mùi vị như mật các tỳ kheo bốn phía ao a nậu đạt đa có bốn dòng sông lớn xuôi dòng chảy không có sóng gợn không nhanh không chậm bờ sông không cao bằng cạn dễ vào Nước không chảy xiết Nhiều hoa phủ khắp Rộng một do tuần Hai bên bờ sông Lại có rừng cây Đang sen che nắng Và tỏa ra mùi hương thơm ngát Có các thứ cỏ Tươi xanh mềm mại Xoay về bên phải vân vân, Cao bằng bốn ngón tay Chân dẫm lên thì rạp xuống Dở chân thì dựng lên lại Và các loài chim chóc cùng âm thanh. Hai bên bờ sông lại có các thuyền nhiều màu khả ái, dân dân, do bảy báo hợp thành, chạm vào mềm mại như áo ca đề ca. Các tỳ kheo Châu Uất đa la cứu lưu, thường vào nửa đêm, từ trong bốn ao A nậu đạt đa nổi lên mây đen che phủ khắp nơi. Châu Út Đa La Cứu Lưu và các núi, biển đều bị che phủ. Sau đó, mưa xuống nước tám công đức, giống như sữa bò đổ xuống. Lượng nước mưa rơi xuống, ngập bốn ngón tay, không chảy lan tràn, thấm ngay xuống đất. Vào nửa đêm hôm sau, mưa dừng, trời quang mây tạnh, gió biển thổi vào mát mẻ, êm dịu, trong lành điều hòa, chạm vào an lạc làm thấm nhuận châu ức đa la cứu lưu khắp nơi đều tươi mát trù mật sung mãn như thợ sâu tràng hoa khéo tay và học trò làm tràng hoa xong lấy nước rưới lên rưới rồi tràng hoa kia cũng lại như thế tươi sáng rực rỡ các tỳ kheo đất đai ở châu ức đa la cứu lưu kia luôn luôn màu mỡ phì nhiêu Giống như có người dùng dầu tô bôi lên Đất ấy màu mỡ cũng lại như vậy Các tỳ kheo Châu Ước Đa La Cứu Lưu kia Lại có một cái ao tên là Thiện Hiện Dài rộng một trăm do tuần Mát mẻ bình lặng Trong sạch không bẩn Thêm bờ bằng bảy báo vị ngọt như mật Các tỳ kheo Phía đông ao Thiện Hiện lại có một khu vườn cũng tên là thiện hiện rộng dài một trăm do tuần có bảy lớp lan can bảy lớp lưới chuông bảy lớp hàng cây đa la bao bọc chung quanh nhiều màu khả ái đều do bảy báo hợp thành mỗi phía đều có các cửa bằng bảy báo có thể ngăn trộm các tỳ kheo vườn thiện hiện ấy bằng phẳng đẹp đẽ không có gai góc gò nóng, hầm hố, cũng không có nhà xí, sỏi đá, ngói gạch, các loại nhơ bẩn tạp nhạp. Có nhiều vàng bạc, không lạnh, không nóng, khí hậu ôn hòa, thường có suối chảy, bốn phía tràn đầy cây lá tốt tươi, hoa quả triểu cành. Có các loại hương thơm ngát, có các loài chim thường phát ra âm thanh diệu diệu, tiếng kêu hòa nhã. Lại có các loại cỏ xanh tươi, xoay về bên phải, mềm mại như lông khổng tước. Thường có mùi thơm như hoa bà lợi sư ca, chạm vào như áo ca chiên lân đề. Khi chân dẫm lên, theo chân rạp xuống. Khi chân giở lên, theo chân bung lên. Lại có các cây có gốc, thân, hoa, lá và quả, tỏa ra mùi thơm sông khắp mọi nơi. Các tỳ kheo, dường thiện hiện ấy còn có rừng cây tên là An Trú. Cây mọc sáu câu lô xá, các cây dày đặc, mưa không lọt xuống. Lá cây dày đặc nối tiếp nhau như tranh lợp nhà, nước mưa không rơi xuống. Nhân dân phần nhiều cư trú ở dưới đó. Lại có các cây hương, các cây kiếp ba, các cây anh lạc, các cây mang, các cây khí vật. Các cây có quả, lại có cơm của các loại gạo thơm tự nhiên thanh khiết. Các tỳ kheo, vườn thiện hiện ấy không có ai là sở hữu chủ, không có người canh giữ. Người ở châu Uất Đa La Cứu Lưu muốn vào vườn thiện hiện dạo chơi, thọ hưởng các thú vui thì tùy ý mà vào, bằng các cửa đông, nam, tây, bắc vào trong ấy dào chơi, tắm rửa, thọ hưởng các thứ vui, rồi muốn đi đâu tùy ý. Các tỳ kheo, phía nam ao thiện hiện, có một khu vườn tên là Phổ Hiền, dành cho người Uất Đa La cứu lưu. Vườn rộng dài, một trăm do tuần, có bảy lớp lan can bao bọc chung quanh. Các tỳ kheo, vườn Phổ Hiền ấy không có người canh giữ. Chỉ có người uất Đa La cứu lưu, muốn vào giường phổ hiền tắm rửa, dạo chơi, hưởng lạc, thì họ vào bằng các cửa đông, nam, tây, bắc. vào tắm rửa, dạo chơi, hưởng lạc rồi, tùy theo ý muốn, đi đâu thì đi. Các tỳ kheo, phía tây ao thiện hiện ấy, có khu vườn là thiện hoa, dành cho người uất Đa La cứu lưu dường đó rộng dài một trăm do tuần, có bảy lớp lan can bao bọc chung quanh dần dần, giống như giường thiện hiện không có gì khác. Cũng không có người canh giữ, chỉ có người uất đa la cứu lưu muốn vào giường thiện hoa tắm rửa, dạo chơi hưởng lạc, thì vào bằng các cửa đông, nam, tây, bắc. Vào tắm rửa, dạo chơi hưởng lạc rồi, tùy ý muốn đi đâu thì đi. Các tỳ kheo, phía bắc ao thiện hiện ấy, có khu vườn là hỷ lạc, dài rộng một trăm do tuần, không có người canh giữ. Chỉ có người uất Đa La Cứu Lưu, muốn vào vườn hỷ lạc, tắm rửa, dạo chơi, hưởng lạc. Thì theo các cửa đông, nam, tây, bắc, mà vào tắm rửa, dạo chơi, hưởng lạc rồi, tùy ý muốn đi đâu thì đi, dân dân. Các tỳ kheo, phía đông ao thiện hiện, tiếp giáp với giường thiện hiện, có một con sông lớn tên là Dịch Nhập Đạo, từ từ chảy xuống, không có sóng, không chảy nhanh, hoa phủ mặt nước, rộng hai do tuần rưỡi. Các tỳ kheo, hai bên bờ sông Dịch Nhập Đạo, có các loại cây che phủ, các loại hương sông, các thứ cỏ mọc dân dân, Chạm vào mềm mại như áo ca chiên lân đề ca Cao khoảng bốn ngón tay Khi chân dẫm lên thì rạp xuống Khi giỡ chân lên thì dựng lên Có các thứ cây và các thứ lá Hoa, quả đầy đủ Có các loài hương sông Có các loài chim Loài nào cũng ca hót Hai bên bờ sông dịch nhập đạo Có các thuyền đẹp Nhiều màu khả ái, do bảy báo Giàng, bạc, lưu ly, pha lê, hồng ngọc, sa cừ Mã não hợp thành, trang hoàng rực rỡ Các tỳ kheo, phía nam ao thiện hiện Có con sông lớn tên là Thiện Thể Dành cho người ở châu uất Đa La cứu lưu Từ từ chảy xuống dân dân Như sông dịch nhập đạo Ở đó cũng có đủ các thứ như sông kia không khác Dân dân Cho đến các thuyền Nhiều màu hợp thành Dân dân Cỏ mềm mại như áo ca chiên lân đề ca Các tì kheo Phía tây ao thiện hiện Có con sông lớn tên là Như Sa Dành cho người ở châu ước Đa La cứu lưu Từ từ chảy xuống Dân dân Lượt nói như trên các tỳ kheo phía bắc ao thiện hiện có con sông lớn tên là oai chủ dành cho người ở châu ất đa la cứu lưu từ từ chảy xuống vân vân hai bên bờ sông có thuyền trang hoàng bằng bảy báu cỏ mềm mại như áo ca chiên lân đề ca trong đó có kệ ất đà na sông thiện thệ phổ hiền thiện hoa và khỉ lạc dịch nhập cùng thiện thể như xa và oai chủ các tỳ kheo người uất đa la cứu lưu muốn vào sông dịch nhập đạo thiện thể như xa oai chủ dân dân để tắm rửa dạo chơi hưởng lạc thì đến hai bên bờ sông cởi bỏ áo xiêm để trên bờ nếu muốn ra xa thì ngồi trên thuyền bơi ra giữa dòng, tắm rửa thân thể, vui chơi thỏa thích. Trong bọn họ, ai lên bờ trước thì tự do lấy xiêm y mặc vào rồi đi, chẳng cần phải tìm xiêm y của mình. Vì sao vậy? Vì người ở châu Úc Đa La Cứu Lưu không chấp ngã và ngã sở, không có người canh giữ. Họ đi đến cây hương, tức thì cành lá của cây hương rủ xuống, tay có thể dịnh tới vì họ mà tỏa ra các mùi thơm di dịu. Khi ấy, họ lấy các loại hương trong cây ấy dùng xoa lên thân rồi lại đến dưới cây kiếp ba. Đến nơi rồi, cây này cũng như cây trước rũ cành nhánh xuống để họ đưa tay dịnh tới và hiện ra các loại y phục. Họ lấy các loại y phục tuyệt đẹp mặc vào Rồi đến cây anh lạc Cành cây cũng rủ xuống Để người đưa tay vịn tới Cũng như những cây trước Cây anh lạc ấy Hiện ra các thứ anh lạc cho những người ấy Họ lấy chuỗi anh lạc đeo vào thân Rồi đi đến cây mang Đến nơi rồi Cành cây mang cũng tự rủ xuống Đưa tay giới tới được Tuôn ra các thứ tràn hoa cho họ Họ lấy các tràng hoa mang vào cổ Rồi đi đến cây khí Đi đến nơi rồi Cành cây khí cũng rũ thấp xuống Tay giới tới được Cho họ tùy theo loài đồ dùng ưa thích mà lấy Rồi họ đi đến cây ăn quả Đến nơi rồi Cành cây cũng rũ xuống Đưa tay giới tới được Cây ấy sanh ra các thứ quả cho họ Họ ở dưới cây ấy tùy theo sở thích quả nào vừa ý thì lấy. Lấy xong, có người ăn luôn quả, có người dắt lấy nước uống. Ăn uống xong, đi đến rừng cây âm nhạc. Đến nơi rồi, cành cây âm nhạc cũng rủ xuống, đưa tay giới tới, rồi hiện các thứ nhạc cụ cho họ. Những người ấy ở trong rừng cây, tùy theo nhu cầu của mình, chọn lấy các nhạc cụ âm nhạc hình dáng nhạc cụ đẹp đẽ âm thanh hòa nhã muốn đàn thì đàn muốn múa thì múa muốn ca thì ca hưởng các thú vui như vậy xong rồi mỗi người theo sở thích muốn đi đâu thì đi kinh Khởi thế nhân bổn quyển 2 phẩm 2 châu Ức đa la cứu lưu Các tỳ kheo người ở châu Ức đa la cứu lưu này tóc màu xanh xõa xuống dài khoảng 8 ngón tay. Người cõi ấy cùng một màu da, một dung mạo, một hình dáng, không có màu da riêng để có thể phân biệt sự khác nhau. Các tỳ kheo Người ở châu Úc Đa La Cứu Lưu không có ai lỏa thể, cũng không để lộ nửa thân, thuận theo đạo lý, không có lòng riêng tư, răng đều bằng khích, không thưa, không khuyết, trắng đẹp, sạch sẽ, giống như Ngọc Kha, sáng trong khả ái. Các tỳ kheo, người ở châu Úc Đa La Cứu Lưu, nếu có đói khát, khi cần ăn uống, thì họ liền lấy gạo thơm tự nhiên không do canh tác, Tinh khiết, trắng trẻo, không có mầy cám, bỏ vào trong quả đôn trì, rồi lấy viên ngọc lửa đặt ở dưới. Do phước lực của chúng sanh, viên ngọc ấy tự nhiên phát lửa. Khi cơm đã chín, ngọn lửa liền tắt. Bọn họ ai muốn ăn cơm thì ngồi vào chỗ ngồi. Trong lúc ấy, người từ khắp bốn phương đến muốn ăn thì dọn cho họ. Ăn no rồi nhưng cơm không hết cho đến khi những người được mời ăn ấy chưa đứng dậy thì cơm vẫn còn đầy. Người ở cõi ấy ăn loại gạo thơm tự nhiên, một thứ gạo khi nấu chín không có mầy cám, tinh khiết thơm ngon, đầy đủ mùi vị, trắng như chùm bông. Màu ấy giống màu tô đà của chư thiên. Nhân dân ở cõi ấy khi ăn cơm này, thân thể sung mãn, không gầy sút, không già nua, không biến đổi. Y nhiên bất động, dân dân Cho đến cơm đó còn bổ ích cho họ Sắc thân khí lực của họ được an lạc, đầy đủ biện tài Các tỳ kheo, người ở cõi Út Đa La cứu lưu Nếu ai có dục ý ở bên người nữ Sanh tâm đắm nhiễm, để ý đến nhau Thì người ấy liền đưa mắt nhìn người nữ kia Người nữ kia liền đi theo người ấy Đến dưới tàn cây nếu người nữ kia là mẹ hoặc là gì là chị là em của người ấy thì tàn cây kia không rủ xuống cho họ mà lá cây tức thì tàn úa không rụng không che phủ không ra hoa cũng không bày giường ra nếu chẳng phải là mẹ cũng chẳng phải là gì là chị là em thì tàn cây ấy liền rủ xuống che phủ cành lá rậm rạp xanh tốt Xuất ra trăm ngàn loại giường, đồ trải nằm Họ dẫn nhau vào nơi ấy Vui vẻ hưởng lạc, làm gì tùy ý Các tỳ kheo Người ở cõi uất Đa La cứu lưu Ở trong thai bảy ngày Đến ngày thứ tám Người mẹ liền sanh Mẹ sanh con rồi Hoặc là trai hay gái Liền bồng con mình đặt ở ngã tư đường Rồi bỏ đi Khi ấy, ở nơi đó có người Ở các phương đông tây nam bắc đến người nào muốn nuôi bé nam hoặc nữ ấy thì đưa ngón tay vào trong miệng của bé trên đầu ngón tay chảy ra loại sữa ngon ngọt cho bé trai hoặc bé gái ấy uống đứa bé uống sữa rồi mạng sống được duy trì qua bảy ngày như vậy đứa bé lại tự hình thành một loại dốc dáng giống như người lớn không sai khác nếu là con trai thì đi theo cùng nhóm con trai. Nếu là con gái, thì đi theo cùng nhóm con gái. Các tỳ kheo, người ở cõi Ucđa La cứu lưu thọ mạng nhất định không có người chết yểu. Khi mạng chung, thì sanh lên cõi trời. Lại nữa, vì nhân duyên này mà người ở cõi Ucđa La cứu lưu có được thọ mạng nhất định và sau khi chết đều sanh lên cõi trời. Các tỳ kheo, ở trên trời có người chuyên giết hại sanh mạng, trộm cắp của cải người khác, tà dâm, nói dối, nói hai lưỡi, nói lời hung dữ, nói theo dệt và tham sân si tà kiến. Do nhân duyên ấy nên sau khi chết sẽ đọa vào đường ác địa ngục. Lại có người không hề sát sanh, không trộm cắp vật người khác, không tà dâm, không giọng ngữ. Không nói hai lưỡi, không nói theo dệt Không nói hung dữ, không tham, không sân Lại không tà kiến Do nhân duyên này sau khi chết Được sanh về đường thiện làm trời người Lại vì nhân duyên gì mà bị đọa lạc Vì do sát sanh và tà kiến dân dân Còn được sanh lên Vì không sát sanh lại có chánh kiến dân dân Lại có người nghĩ thế này. Nay ta nên làm mười điều thiện do nhân duyên ấy khi mạng chung sanh vào cõi Uất Đa La cứu lưu. Sanh vào cõi ấy rồi, sống đúng ngàn năm, không tăng, không giảm. Người đó phát khởi nguyện lành như vậy rồi, liền làm mười điều thiện khi mạng chung sanh vào cõi Uất Đa La cứu lưu. Sanh vào cõi ấy rồi, sống đủ ngàn năm, không tăng, không giảm. Các tỳ kheo do nhân duyên này người ở cõi Uất Đa La cứu lưu có được tuổi thọ nhất định. Các tỳ kheo do nhân duyên gì mà họ được sanh lên cõi trên? Các tỳ kheo người ở châu Diêm Phù thực hành mười nghiệp lành thì khi thân quại sẽ sanh vào cõi Uất Đa La cứu lưu. Người Uất Đa La cứu lưu ấy nếu khi xưa có thực hành đầy đủ mười nghiệp thiện đúng như pháp rồi khi thân ngoại sẽ sanh lên cõi lành vào hàng chư thiên các tỳ kheo do nhân duyên này người uất đa la cứu lưu sanh lên cõi tốt đẹp các tỳ kheo người uất đa la cứu lưu khi thọ mạng kết thúc thì không có người nào buồn rầu than khóc chỉ chuẩn bị sẵn sàng đem đặt ở ngã tư rồi bỏ đi các tỳ kheo người uất đa la cứu lưu có tục lệ thế này Nếu có chúng sanh nào đó, khi thọ mạng hết rồi, ngay khi ấy có một con chim bay đến. Con chim ấy tên là ưu thiền già ma. Đời tùy, âm là cao hành. Bấy giờ, chim ưu thiền già ma từ hang núi lớn bay nhanh đến, ngậm tử thi kia mang bỏ ở châu khác. Vì sao vậy? Vì nghiệp của người Uất Đa La cứu lưu thanh tịnh, ý muốn vui vẻ, Không để cho gió thổi Lan mùi xú kia Các tỳ kheo Người Út Đa La Cứu Lưu Khi muốn đại tiểu tiện Thì đất nước ra cho họ Đại tiểu tiện xong Đất khép lại như cũ Vì sao? Vì người Út Đa La Cứu Lưu Muốn thanh tịnh, muốn vui vẻ Lại nữa Ở đây do nhân duyên gì Mà gọi châu ấy là Út Đa La Cứu Lưu Các tỳ kheo Châu Uất Đà La Cứu Lưu ấy so với ba châu khác trong bốn cõi thiên hạ là Tối Thượng, Tối Diệu, Tối Thắng. Vì vậy gọi châu này là Châu Uất Đà La Cứu Lưu.